Chiếc nhẫn ngọc vẫn đeo y nguyên trên ngón tay của tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt nó, vẫn giống hệt như hôm qua, giống như là nó đã mọc vào da thịt của tôi, không chút động đậy. Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng máy móc. Tôi không động vào chiếc nhẫn nữa, bước tới bên cửa sổ phủ đầy dây leo thì chỉ nhìn thấy một bãi đổ nát, vài chiếc máy ủi đất đang thành lý đốt những bức tường hoang phế. Bụi và đất đá bay mù mịch khắp nơi Giống như một trận bơm nổ Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại Sau khi ăn sáng trong phòng xong xuôi Tôi tới cửa cầu thang Đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn lên Ô, tôi thật sợ ngay người ra Sống trong quán trọ hoang thôn ngày thứ ba rồi Nhưng tôi từ trước tới nay vẫn chưa có lên lầu 3 Đỉnh cầu thang xoắn ốc tối ôm ôm Phà ra một hơi thở êm dịu Tôi tựa vào lan can một hồi lâu Và rốt cuộc cũng chậm rãi bước lên Tôi đeo một chiếc khẩu trang to Bởi vì mỗi bước chân đều khiến cho bụi bay mù mịch Tôi cẩn thận róng sáng đi lên cầu thang Tới cửa hành lang của lầu va Tôi mò mắm mãi trên tường Khó khăn lắm mới bật được đèn Dưới ánh đèn vàng vọt có một dãy hành lang tối sâu thẳm thẳng tắp ở phía trước, cảm giác hơi giống với đường đi ở dưới lòng đất. Qua wow, một hồi lâu bụi bặm mới làm ngắt trở lại. Tôi vô thức sờ lên chiếc nhẫn ngọc rồi lên về phía hành lang. Tôi mở cánh cửa phòng đầu tiên thì nó cũng giống hệt như phòng trên tầng 2. Bên trong trống rờ chẳng có gì cả. Duy nhất khác ở chỗ Chi trinh đằng rậm rạp hơn ở lầu 2 Những dây leo màu xanh từ cửa sổ bò vào luôn trong phòng Vô số những cành lá lay động trên một bên tường kề cửa sổ Rễ của những thực vật này thậm chí đã đâm sâu vào trong tường Mặt tường và sàn nhà đều có rất nhiều những vết rạn Xem ra ngôi nhà này đang cẩn kề cái chết tới nơi rồi Những căn phòng khác trên lầu 3 thì cũng na ná Tôi mở từng phòng từng phòng một Nhưng trong những căn phòng có đủ ánh sáng sôi rồi Chi trinh tầng thậm chí còn mọc cả trên sàn nhà Tôi nghĩ không một lỗ hỏng nào mà chúng không đâm rễ vào Nhất định cũng đã phủ kín sàn nhà, các phòng ở dưới lầu Nhưng ngôi nhà này bao năm nay không có người ở Bởi vậy bị những thực vật này xâm chiếm Thì cũng là lẽ tự nhiên thôi Tôi mở cửa căn phòng cuối Cuối cùng ở trên lầu 3 Cũng chẳng có thứ gì Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ đi Thì phát hiện dưới chân có rất nhiều bột đá Và ván gỗ bị vỡ Tôi từ từ ngẩn đầu lên mới phát hiện Trần nhà rơi xuống một miếng to Lộ ra một lỗ trống, hỏng lớn Bên trong còn có rất nhiều tia sáng xuyên thấu Tôi hiếu kiện đi dưới cái lỗ hỏng đó Kiển chân nhìn lên bên trên Phát hiện trên trần nhà còn có một không gian rộng Hình như đó là một cái căn gác xếp Phát hiện bất ngờ này lập tức khiến tôi tưởng tượng ra nhiều Tôi lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng trạng Tôi còn nhớ cửa hậu trong hành lang hình như Vẫn còn có một chiếc cầu thang tre Quả nhiên tôi phát hiện ra chiếc cầu thang tre trồng đống đồ đạc linh tinh. Tôi xách cái cầu thang tre, thở phì phò trở lại cái căn phòng trên lầu 3. Tôi gỡ chiếc khẩu trang dày cộp ra, gác cầu thang ở dưới cái lỗ hổng trên trần nhà, sau đó tôi cẩn thận rón leo lên trên. Khi thò đầu ra khỏi trần nhà, tôi nhìn thấy mái nhà rên chết, ở chính giữa sàn nhà còn có hai dãy cửa sổ Rốt cuộc tôi đã vất vả leo lên trên, quả nhiên có một căn gác xếp, ít nhất cũng hơn 30 mét vuông Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, do bị những dây leo chằn dịch che lắp, nên căn gác xếp chỉ chiếu vào tia sáng, thưa thớt. Lúc còn nhỏ, trong ngôi nhà cổ của gia đình tôi cũng có kiểu cái cửa sổ này. Tôi nhòài ra ngoài cửa sổ nhìn xuống bãi công trường phía dưới cửa sổ là tầng hàng gạch ngói màu đen bên trên cũng phủ kính những dây leo màu xanh tôi nghĩ chi trên đàn chắc cũng đã phủ kín cả mái nhà này may mà những cửa sổ ở đây đều đóng chặt trên cửa kính toàn là những lá cây chi Trinh đàn nhìn những ti nắng xuyên qua kẻ lá câu cả... <cười> chuyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi, mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Cảm giác giống như ở trong rừng rậm tối đen, rời khỏi cửa sổ, tôi tỉ mỉ nhìn khắp một vòng căn gác. rõ ràng ở đây đã đóng cửa rất nhiều năm rồi, cảm giác giống như một cổ mộ vừa mới được mở ra. Trong một góc gác xếp, tôi phát hiện có một tủ quần áo kiểu dáng cổ Tuy phủ một lớp bụi dày, nhưng có thể nhìn ra chiếc tủ này được làm bằng một loại gỗ rất thượng hạn Vào thời đó cũng được coi là đồ nội thất cao cấp Tôi nhẹ nhàng mở tủ cửa đó ra thì có một mùi ẩm mốc đậm đặc sọc lên mũi Tôi quay đầu đi đợi chừng vài phút, cái mùi này nó mới dần dần nhạt đi Sau đó tôi dùi mắt nhìn vào trong tủ, hóa ra trong tủ quần áo treo lũng lẳng, máy xác chết khô. Tôi lập tức ngã ra đằng sau, mồ hôi lạnh toát đầm điền trên trán suýt nữa tôi phải la toán lên. Tôi lại nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, vệt đỏ đung, càng lúc càng bắt mắt. Nhưng khi tôi đứng dậy, mới phát hiện ra trong tủ không hề có người chết, chỉ có quần áo treo kính trong tủ mà thôi. Ha, ơn trời đất. Tôi thở một hơi dài, hóa ra là tôi nhìn nhầm. Những chiếc quần áo cũ đó treo trong tủ quần áo, nhìn thoáng qua dưới ánh sáng mờ ảo thì giống hệt như những xác chết đang treo lơ lửng. Trong tủ có cả quần áo nam và quần áo nữ, cơm lai màu đen và màu trắng. Bên dưới có cả quần tây sờn xám màu đỏ và màu xanh và chiếc áo khoác bằng da màu đen. Một cái tủ quần áo, gia đình hơn 50 năm trước, bỗng hiện lên trước mắt tôi Tôi dơ tay sờ vào quần áo, tất cả đều đã giòn tan Mùi ấm mốc lại sọc lên, có chiếc áo vét còn bị mối đục cả một lỗ to ở dưới bạc áo Tôi vội vàng bịt mũi lùi lại một bước, đóng ngay cái cửa tủ quần áo lại Đó là những quần áo mà gia đình Âu Dương đã từng mặc hay sao? Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên có chút buồn nôn Liền chạy ngay tới góc khác trên gác xếp Lúc này tôi mới phát hiện Trên sàn nhà chỗ này cũng có một cánh cửa tối Chỉ là dưới đáy trống trơn mà thôi Trước kia ở đây chắc là một cầu thang vịnh Nhưng dù như vậy thì đem cả chiếc tủ quần áo to như thế này lên đây Chắc cũng không dễ dàng gì Góc này trên gác còn có một cái bàn trang điểm những tấm gương trên bàn đã vỡ vụn từ lâu, chỉ còn sót lại một khoang gỗ hình bầu dục, lộ ra ván gỗ đã ngả vàng. Tôi nghĩ tới nữ chủ nhân của quán trà hoang thôn thời đó, chắc là ngồi chải tóc, trang điểm trước cái tấm gương này. Sau đó tôi kéo ngăn kéo đầu tiên ở dưới bàn trang điểm ra, mới phát hiện bên trong chất đống rất nhiều ảnh cũ. Ngửi thấy mùi ẩm mốc của những bức ảnh này, mắt tôi sáng ra. Tôi lập tức lấy hết chúng để lên trên mặt bàn Hơn một chục phút sau đó Tôi cố gắng nín thở làm lẽ xem những bức ảnh này Lần theo những hình ảnh đen trắng mấy chục năm về trước đây Những người đã từng sống trong ngôi nhà này Dường như lại hiện lên Sinh động như đang sống Bức ảnh đầu tiên là một người thiếu nữ Người con gái dựa vào cửa sổ Hình như đang ngóng trong về phía bầu trời ở bên ngoài Cô ta mặc một chiếc áo len, mái tóc gợn xoăn, xỏa ra hai bên mang tay Khuôn mặt thanh thoát và xinh xắn, cộng thêm sự mờ ảo của ảnh đen trắng Dường như đây là mỹ nhân của Thượng Hải, nổi tiếng năm 40 Nhưng càng khiến tôi say đắm chính là đôi mắt của cô ấy Ánh mắt mới dịu dàng làm sao? Đó là ánh mắt phạm phất Một chút u buồn đang hướng về bầu trời U ám mịt mùng ở ngoài cửa sổ Nhìn dáng cô ấy tựa vào trong cửa ở bức ảnh Cảm giác giống như một con rùi nhỏ bị nhốt dữ Khát vọng bầu trời tự do ở ngoài cửa sổ Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của cô ấy Trong bức ảnh của gia đình Âu Dương Bức ảnh thứ hai là ảnh cưới của một đôi vợ chồng trẻ Cô dâu là thiếu nữ ban nải Còn chú rể thì cũng đã từng nhìn thấy ở trong bức ảnh gia đình Âu Dương Nhìn vào bức ảnh này, trông họ thật đẹp đôi Chú rể mặc bộ cơm lê, đứng thẳng người Cô dâu mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi Chiếc váy kéo dài trên đất Một tai cô được chú rể nâng lên Miệng cô thì mỉm cười Đó là do hạnh phúc của một cô dâu Hay là sự lâu luyến thời khắc đẹp nhất của chính mình Phải chăng tôi đã không thể hỏi cô ấy được? Bức ảnh thứ ba là cô gái này đang cúi đầu đọc sách Dường như đang chìm đắm suy tư gì đó Bối cảnh của bức ảnh là một chiếc bàn trang điểm này Trên chiếc gương hình bầu dục phía sau Có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy Nhưng kỳ lạ ở chỗ Trong gương hình như còn có chiếu thêm một người khác Nhưng ánh sáng trong ảnh không đủ Tôi không nhìn rõ người đó Nhưng có thể xác định góc độ này Người đó đang đứng tuyệt đối Không phải là người chụp ảnh Ở phía dưới còn có mấy bức ảnh khác Tất cả đều là cảnh sinh hoạt thường nhật Trong ngôi nhà này Nhân vật xuất hiện Cũng chỉ có đôi vợ chồng trẻ đó Chỉ có bức ảnh cuối cùng Là bức ảnh cả gia đình Âu Dư Chụp tại quán trọ hoang thôn Và nó giống hệt với bức ảnh Mà hàng tiểu phong đã lấy về Từ hoang thôn Chắc là Đã rửa ra từ một tấm phim Chỉ kỳ lạ ở chỗ Họ không hề có một bức ảnh nào chụp ở ngoài trời Tất cả đều chụp ở trong phòng Vẻ mặt của họ đa số đều rất trầm mặt Cực hiếm thấy bức ảnh nào mà có nụ cười con người vợ trẻ đó Còn nhiều hơn nữa những ánh mắt uôn bù Sau khi xem hết toàn bộ số ảnh Tôi lại cất chúng vào lại ngăn kéo Sau đó tôi mở ngăn kéo thứ hai Thì phát hiện bên trong có hai quyển sách cũ Tôi lấy hai quyển sách đó ra xem Trước tiên là để ý cái tên Trương Ái Linh Hóa ra là sách của Trương Ái Linh Một cuốn truyền kỳ còn một cuốn là Lơ Ngôn Xuất bản vào năm 1944 và năm 1945 Truyền kỳ là tiểu thuyết nhiều tập của Trương Ái Linh Không ngờ rằng trong quán trọ hoang thôn Đã từng có một người mê sách Tôi nghĩ rằng hai cuốn sách này Là của người vợ trẻ mua trước khi lấy chồng Tôi tiện tay lật cuốn truyền kỳ ra Lại nghe một mùi ẩm móc xông lên mũi Đột nhiên tôi lật cái tấm mà đánh dấu ra Thật ra là một tấm thiếp nhỏ Bên trên có mấy chữ viết bằng bút mực Cuộc sống là một chiếc áo choàng lộng lẫy Bên trên bò đầy rộng Dòng chữ viết rất mềm mại thanh tú Nhìn một cái là biết do người con gái viết Bên dưới còn có một hàng tái bút Nhược Vân ghi ngày mùng 1 tháng 4 năm Dân quốc 37 Bây giờ rốt cột tôi đã biết ra rồi Cô ấy tên là Nhược Vân Còn về câu Cuộc sống là một chiếc áo choàng lộng lẫy Bên trên bò đầy rận Chính là câu mà Trương Ái Linh đã từng nói Nhất định là Nhược Vân rất có cảm xúc với câu nói này Nên đã ghi nó lại trên cái tấm đánh dấu trang Và cái tấm đánh dấu trang này Vừa vặn kẹp vào trang cuối cùng của truyện ngắn Kim Tỏa Ký Tại sao phải kẹp trong Kim Tỏa Ký chứ? Tôi nhẹ nhàng đỡ trang sách ngẫm nghỉ hồi lâu Có lẽ Nhật Vân đang lo lắng cho số phận của mình Không biết có trở lại thành một tàu thất xảo Giống như trong phim Kim Tỏa Ký viết Thiếu nữ thanh xuân tàu thất xảo đã được một gã, gã cho một gia đình giàu có, như giống một con rùa nhỏ bị nhốt ở trong lòng, và kể từ đó về sau, số trời định đoạt cô ta phải lãng phí cả một đời ở trong đó. Thôi vậy, tầm tư của phụ nữ không thể nào đoán biết được, đừng nói là nhật vân của 20 năm trước, tuổi thở dài, đặt hai cuốn sách trở lại ngăn kéo dưới bàn ở dưới đáy bàn trang điểm còn có một ngăn kéo nhỏ tôi mở ra xem thì phát hiện bên trong là một số đồ mỹ phẩm có son môi phấn lót nước hoa và còn có một số thứ tôi không biết đó là cái gì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dạng son môi hơn 50 năm trước chẳng qua là bên trong đã khô từ lâu rồi nhưng chỉ cần tưởng tượng tới thứ này đã từng quạt trên môi của Nhật Vân thì trong lòng tôi Lại có một cảm giác rất đặc biệt Đó là hoài cổ hay là thương cảm Cuối cùng tôi vẫn cứ đóng ngăn kéo lại Sau khi đảo mắt một vòng căn gác Tôi bước xuống cầu thang và đi xuống dưới Trở lại căn phòng trên lầu 3 Tôi vẫn để thang tre ở dưới sàn nhà Sau đó vội vàng đi xuống cầu thang Bữa trưa vẫn là thức ăn của lò vi sống Ăn xong tôi nằm lên chiếc giường xếp Giở mấy quyển sách mà mình mang theo. Thời tiết buổi trưa oi bức lạ thường, trong phòng không một chút gió, tôi chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng triệu, khắp cơ thể không còn chút sức lực nào. Nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình, giống như mọc thêm một cục u, tìm tôi bất giác đập thình thịch, không biết nó sẽ ở trên tay của tôi bao lâu, lẽ nào đeo lên một cái, là vĩnh viễn không bao giờ tháo ra được hay sao? Nghĩ tới đây, cứ nhắm mắt lại rung rẩy nằm trên giường chẳng mấy chốc tôi ngủ thiếp đi. 6 giờ chiều, tôi mới mơ màng tỉnh dậy, tùy ý làm chút bữa tối giải quyết cơn đói. Sau đó tôi ngồi thẩn thờ trong phòng, cho tới ngày hôm nay, cả 3 tầng lầu của quán trọ Hoang Thông tôi đều đã xem qua hết. Tôi không biết mình có thể khám phá thêm một điều gì ở nơi đây. Có lẽ suy đoán ban đầu của tôi đã hoàn toàn sai Ngôi nhà cổ này không có bất cứ quan hệ gì Tới bí mật hoang thôn Nhưng tôi không có lý do gì Lại phải thêm một thứ phiền toái trên ngón tay Đàn suy nghĩ mong lung Đột nhiên tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng động Vang lên Xuyên qua ván sàn của cả tòa nhà Vang vọng Bỗng chốc tim tôi lại đập thành thịt Tôi chỉ nghe thấy tiếng cọc, cọc, cọc ở dưới lầu vọng lên. Tôi cẩn thận rõ ráng bước ra ngoài, xuyên qua hành lang đang bị bóng tối bao trùm, dừng lại trước cửa cầu thang nhìn xuống dưới. Có một bóng đen đang đeo theo cầu thang xoắn ốc đi lên. Tôi lập tức nín thở, đợi tới khi tiếng bước chân đó đến bên cạnh mình. Tôi một tay tốn lấy ngay đối phương. Là tôi! Giọng một người con gái vang lên bên tai Tôi vội vàng buông cô ta ra Bật đèn cạnh tường lên Quả nhiên là tiểu sảnh Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen Châu mày giữa vô tường Rõ ràng ban nãy cô ấy bị hoảng sợ Cô không ngừng thở dốc Lòng ngực phạp phòng Trên tay còn sắp một chiếc cặp màu đen Tôi thở dài nói Sao cô lại đến đây? Xin lỗi tôi đã làm cho anh hoảng sợ có đúng không? Miệng tiểu sảnh lẩm bẩm nói dáng vẻ thật là tội nghiệp Lập tức khiến sự khó chịu của tôi Đã tan thành mây khối Và ngồi một lúc đã Nói xong tôi giúp cô ấy Xách chiếc cặp đen Đưa cô ấy tới phòng của mình Vừa bước vào phòng Đôi mắt trong veo Của cô không ngừng ngó nghiêng tứ phía Muốn nói điều gì đó Nhưng không nói ra được Tôi cảm thấy có một chút kỳ quái nên thử thăm dò Tiểu sảnh, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Cô ta từ từ ngẩn đầu lên Đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi Cuối cùng cũng thốt nên lời Xin lỗi, tôi có thể sống ở đây hay không? Cô nói sao, cô muốn sống ở đây? Câu hỏi của cô khiến tôi thật sự kinh ngạc Càng khiến tôi cảm thấy bối rối Xin anh đừng có hiểu lầm Tiểu sảnh cũng được thật sự ngại ngùng khi cô ấy cúi đầu xuống nói Coi như giúp đỡ tôi một lần, tôi cảm thấy mình không còn nơi nào để đi nữa Chỗ duy nhất có thể ở, chỉ có mỗi quán trò hoang thôn này mà thôi Khẩn cầu của tiểu sảnh càng khiến tôi khó hiểu dáng vẻ của cô lúc này bỗng nhiên khiến tôi nhớ tới tên một bộ phim Không trốn nương thân Tôi bất giác nắm vào vai của cô rồi hỏi Nói cho tôi biết, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Anh không cần hỏi bất cứ điều gì cả, bản thân tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng tôi có một chút cảm giác lời của cô ấy như đã chạm vào cái gì đó lại bị cô nuốt chửng lại. Hay là cái nhau với người thân? Cô thật là ương bướng quá, thôi mau về với cha mẹ đi. Bỗng nhiên tiểu sảnh hét lên thất thanh, "Không!" Tôi đã nói tôi không có người thân rồi kia mà Tôi cũng không có cha mẹ Tôi là một người không có gia đình Không có gia đình Thế thì khác nào cô hồn giả quỷ Câu nói này vừa thốt ra Tôi đã có chút hối hận Nhưng tôi không ngờ rằng Tiểu sẵn đã trả lời với tôi như thế này Lẽ nào anh không biết tôi là ai hay sao Tôi chính là nhiếp Tiểu sẵn mà Là một mà nữ xinh đẹp trong liêu trai Tôi ra sức lắc đầu nói Tiểu sẵn, có phải cô từ trước tới nay Luôn sống trong thế giới nội tâm của mình hay không? Có lẽ nào tất cả những thứ này Đều chỉ là hoang tưởng của cô mà thôi Anh không cần hỏi nữa đâu Tối nay nhất định tôi sẽ ở đây Tôi đã quyết định như vậy rồi Vừa nói, cô vừa mở chiếc cặp Lấy từ bên trong ra một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày Còn có cả mấy gói thực phẩm ăn nhanh khá to Một túi gạo nhỏ Thậm chí còn có cả một đống đồ ăn vặt Xem ra cô ấy thật sự định nằm vùng ở đây rồi Lúc này coi như tôi đã thật sự đầu hàng Phải chăng ngôi nhà này vốn không phải của tôi Thế nên tôi cũng không có quyền đuổi cô ấy đi Tôi chỉ còn cách lắc đầu rồi nói Thôi được rồi tùy cô Nhưng mà ngôi nhà này mấy hôm nữa cũng sẽ bị tháo dở đi rồi Tiểu sảnh vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời dứt khoát Tôi biết Nhìn điệu bộ cô ấy lúc này giống như bỗng chốc biến thành chủ nhà Tôi ngốc nghếch đứng bên cạnh Không biết nên nói gì cho phải đạo Đột nhiên cô ngẩn đầu lên mỉm cười với tôi Xin lỗi, tối nay anh có thể ngủ ở trên tầng trên hay không? Ở tầng trên Tôi ngớ người ra sau đó bất giác gật đầu Cảm giác trong lòng thật khó diễn tả thành lời Khóe miệng tiểu sẵn cong cong lên Cảm ơn anh, tôi biết anh là một người rất tốt Nhưng trong lòng tôi lại âm thầm nói Tự nhiên đuổi người ta lên gác Để tôi ngủ cùng với đấm dây chi đằng Đêm nay sẽ thảm rồi Chuyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo độc với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Cô ấy lại bước mấy bước ở trong phòng rồi nói Kể từ tối hôm nay chúng ta sẽ là hàng xóm Tầng trên và tầng dưới Bỗng nhiên tiểu sảnh hình như phát hiện ra gì đó Cô ấy nhìn vào tay trái của tôi Cái gì trên ngón tay anh thế? Tôi hơi hoảng biết rằng mình trốn cũng không thoát nên đầm phải ngoan ngoãn dơ tay về phía cô ấy cô ấy nhìn trầm chầm, chầm vào ngón tay của tôi một lúc sẵn xa hỏi tôi chưa từng thấy anh đeo nhẫn này bao giờ đây là một chiếc nhẫn ngọc giọng tôi trở nên ủ uê nó đến từ hoang thôn nhẫn ngọc của ngoan thôn sao lại đeo lên trên ngón tay của anh một lời không nói hết được sau đó anh Tôi kể hết cho cô nghe về cái lai lịch của chiếc nhẫn ngọc này Và còn có cả sự phiền toái khi tôi đeo nó lên Thì làm thế nào cũng không thể nào tháo ra được Tiểu sảnh cảm thấy có chút khó hiểu Cô tớm lấy tay trái của tôi Vuốt ve lên chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ Sau đó cô ấy thử rút nó ra Nhưng nhẫn ngọc lập tức nó co lại Khiến tôi đau đớn thét lên Tiểu sảnh thật sự hốt hoảng Vội vàng buông tay tôi ra Có lẽ bí mật nó nằm trong cái chiếc nhẫn này Nhưng tôi biết làm thế nảnh viễn hay sao Tôi buồn bật đi đi lại lại mấy vòng ở trong phòng Cuối cùng tựa lên cửa rồi nói Thôi vậy ta cứ đeo nó mấy ngày rồi sẽ tính tiếp Sau đó tôi lôi từ trong góc tường ra một chiếc chiếu cối và cái gối đầu Rồi vác chúng đi ra ngoài Tiểu sảnh vội vàng chạy theo tôi nói Anh đi đâu đấy? Không phải là cô bảo tôi lên tầng trên ngủ hay sao? Đi được một nửa, tôi lại quay đầu nói, nay cô ngủ trên giường xếp đi, phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nước trong vòi có thể rửa mặt được, nhưng mà không có nước nóng đấy. Điều bộ cô ấy lại có chút bối rối cúi đầu nói, tôi cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé, đừng có thấy ác mộng, tôi không chịu được sự dày vò của tôi đâu. Tôi rốt cuộc cũng đã lộ ra một chút tươi cười Ngủ ngon nhé Đang nói tôi đã bác chiếu và cái gói đi lên cầu thang rồi Bước vào bóng tối trên lầu ba Tôi đẩy cửa căn phòng đầu tiên May mà đèn trên cầm nhà vẫn còn có thể bật sáng Căn phòng này nó nồng nặng cái mùi thực vật kỳ quái Bức tường cài cửa sổ phủ kính rễ Và lá chi trên đằng Gió đêm cứ lành lạnh thổi vào cửa sổ Tôi đã mất hết bao nhiêu sức lực Mới đóng chặt được cái cửa sổ này lại Sau đó tôi lại mất nửa tiếng đồng hồ Để quét dọn cái căn phòng này Quét ra một đống lá rụng với bụi bẩn Cuối cùng thì tôi mới được trải chiếu lên trên sàn nhà Lúc này tôi nhớ tới tiểu sảnh Đang ở tầng dưới Đêm sau yên tĩnh, tốc nhất không nan nhịn ngợi mong và tôi dứt khóa tắt đèn, nằm lên chiếu để ngủ. Trong căn phòng nồng nặc mùi thực vật này, dưới người là chiếc chiếu làm toát, thật giống như là đang ngủ trên bãi cỏ. Tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn không thể nào có cảm giác những cánh chi trên đằng đằng chằng âm thầm sinh trưởng cứ thoăn thoắt cắm rễ vào sàn nhà. Giống như là những cánh tay đang trường bò giải dụa. Chi trinh đằng trong đêm, không ngừng nhã ra. Khí carbon trên chiếu ngủ tôi dần dần chìm vào hư vô. Không biết bao lâu sau, vài tia sáng rội vào mắt, Rồi trốn dưới mi mắt, làm con ngươi cũng dần dần thức tỉnh, Khiến tôi chậm chậm mở mắt. Có lẽ do hoang mang khi vừa tỉnh dậy, tôi thở từng hơi hổn hệnh, Phát hiện mình đang nằm trên cái chiếc chiếu cối Căn phòng vẫn đang bị bóng đêm bao phủ Còn những ti sáng rội vào mặt tôi là từ cửa ngoài hành lang chiếu vào Tôi vùng vằn ngồi dậy tia sáng trắng từ trong cửa rội vào Có một chút chói mắt Còn người tôi vẫn còn đang trong bóng tối Tôi ra sức dụng mắt Thì mới thích ứng được tia sáng nhỏ hẹp đó Nhìn thấy hình như có một bóng đen đang đứng ở ngoài cửa tìm tôi động nhiên đặt tình thịt nhưng tôi lập tức để mình tránh tỉnh lại có khi nào lại là tiểu s mơ thấy ác mộng tôi cảm thậnón sáng đứng dậy cố gắng hết sức không phát ra bất cứ tiếng động nào tôi lặng lẽ thò đầu ra cửa ngoài hành lang rẽ lên một vùng ánh sáng êm Diệu tôi phát hiện bóng lưng một thiếu nữ đang đứng đơn độc chính giữa hành lang. Quân áo cô ta mặc thì thật kỳ quái, từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng gọi lên một tiếng, "Tiểu Sánh." Gần như cùng lúc cô ta từ từ quay đầu lại, ánh sáng phốc chốc quá chói khiến tôi không nhìn rõ mặt cô ấy. Cô ta đi về phía tôi, tôi bắt chợt cảm thấy căng thẳng. Tôi giùm tay che chắn ánh đèn ở trên đỉnh đầu. Rốt cuộc tôi cũng nhìn rõ đôi mắt cô ta Cô ta không phải là tiểu sảnh Tức khắc tôi gần như hét toán lên Nhưng cô ta hình như nhìn thấy mà cố tình lờ tôi đi Sửng sờ đi về phía đầu hành lang bên kia Lúc này tôi đã nhìn thấy rõ quần áo cô ấy mặc Hóa ra là một chiếc áo choàng Vừa dày vừa dài Tôi từ trước tới nay chưa từng thấy cái kiểu áo này Xem ra quả thật rất nặng Giữa mùa này Mà mặt nó e rằng nóng chết khiếp Khuôn mặt cô ta trắng bệt, thanh thoát Đôi mắt Diễm Lệ nhìn thẳng phía trước Nếu như không xuất hiện ở đây Và trong thời khắc này Cô ta chắc chắn là một cô gái vô cùng hấp dẫn Tôi run rãi nhẹ nhàng hỏi Cô, cô là ai? Nhưng cô ta không có bất cứ phản ứng gì Mặt thì vô cảm đi qua người tôi Dường như tôi không hề tồn tại Giây phút tôi và cô ấy lướt qua nhau Tôi đột nhiên nhớ lại Tôi đã từng nhìn thấy mặt cô ta rồi Buổi sáng trên căn gác xép Tôi phát hiện ra rất nhiều ảnh cũ Hình như mỗi một tấm ảnh đều có mặt của cô ấy Tên của cô ấy là Nhược Vân Lúc này tôi kinh ngạc ngay ra cả người Sửng sờ nhìn cô ta cứ chậm chậm Đi về phía cửa cầu thang Ánh sáng êm dịu như thác nước Bao trùng lấy cô ấy Còn bước từ phía sau lưng cô vẫn chìm trong bóng tối Sao lại có thể như vậy được? Từ tận năm 1948, xa lát xa lờ, cô ta đã từng sống trong ngôi nhà cổ này Vào một đêm hơn 20 năm sau, thì cô ta lại xuất hiện trong hành lang trên tầng 3 của quán trọ hoang thôn Và vẫn tươi trẻ như năm nào, vẫn hấp dẫn như năm nào, không khác gì so với cô ấy trong ảnh trước đây Tôi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Cô ấy đi xuống cầu thang, quần ánh sáng sôi rồi theo cô ấy Còn xung quanh thì vẫn là bóng tối Cô ấy thật giống như một minh tinh trên sân khấu Toàn thân được bao trùm bởi đèn, hội tụ ánh sáng trắng Còn tất cả những người khác đều đứng trong bóng tối nhìn cô ấy Không thể kiềm chế được nữa, tôi bật đèn lên Khi ánh đèn chiếu sáng đôi mắt tôi, thì cô ấy đột nhiên biến mất. Tôi hoảng hốt nhìn khắp tứ phía nhưng không thấy bất cứ tình hình khác nào. Tôi lại chạy xuống cầu thang xoắn ốc cũng không phát hiện ra bất cứ dấu tích có người nào cả. Cô ấy đã đi đâu rồi? Đi tới cửa cầu thang tầng 2, nhìn cửa phòng mà tiểu sảnh ngủ ở bên trong đang đóng im ỉm. Tôi nghĩ tôi không nên làm phiền giấc ngủ của cô ấy. Tôi đẩy mình thoải mái trở lại. Sau đó tôi trở lại căn phòng ở trên lầu 3 Tôi đứng ngoài cửa một hồi lâu Nhìn ánh đèn vàng vọt trên tường Hoàn toàn khác với ánh sáng kỳ dị ban nãy Vậy thì ánh sáng chiếu lên người của Nhật Vân Là ở đâu mà ra Tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra được Đành phải tắt đèn Rồi lại nằm ra chiếu Tôi tự véo vào đùi mình một cái Dường như đau tới mức tôi muốn hét lên Lúc này tôi có thể khẳng định được rồi bà nãy tuyệt đối tôi không phải nằm mơ tôi đã thật sự tận mắt nhìn thấy nhược Vân người phụ nữ sống ở đây hơn 50 năm trước nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy cô ấy cho dù Nhược Vân xinh đẹp như năm nào hôm nay vẫn sống giữa cõi đời này thì cũng phải là một bà lão 80 tuổi mới đúng không nghi ngờ gì nữa Tôi đã chính mắt nhìn thấy cái ban này chính là những vân của hơn 50 năm trước và còn có cả bộ quần áo của cô ta đang mặc nữa. Cũng chỉ có thời đó mới có, lẽ nào tôi lại nhìn thấy một hồn ma. Nghĩ tới đây, tôi lại sợ hết cả tóc gáy. Tôi vội vàng nhắm mắt lại mà trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đêm tối ơi, mau mau để cho tao được ngủ thôi.